Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2.989 Tiến Giai Độ Kiếp Thượng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Toàn bộ quá trình rằng co nửa chén chài nhỏ thời gian Nhưng mà cho người cảm giác Nhưng lại dài rằng sặc đến tột đỉnh tình trạng Cũng may hết thầy tất cả cũng đã thành đi qua trùng kích độ kiếp kỳ ba cái quan khẩu Chính mình mặc dù trải qua Thiên tân vạn khổ, nhưng cuối cùng là từng cách vượt qua. Nhưng mà lại để cho Lâm Hiên im lặng sự tình đã xảy ra. Hắn là vượt qua ba cửa ai đại nạn đúng vậy, có thể Lâm Hiên phát hiện. Thực lực của mình cùng trùng kích bình cảnh trước so sánh với, tuy có một ít tăng phúc, nhưng là cũng không thế nào rõ ràng đấy. Cách này cùng trong điển tịch ghi lại, thế nhưng mà nghiêm trọng không phải biết rằng độ kiếp kỳ chính là đường ranh giới, cùng phía trước cảnh giới hoàn toàn bất đồng, tiến sai thành công về sau, pháp lực hẳn là có một cái bay vọt mới đúng đích. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng như mình bây giờ như vậy, chỉ có một chút tăng trưởng. Nói một cách khác, chính mình mặc dù đem ba cửa ải đại nạn xông qua, có lẽ thu hoạch chỗ tốt Nhưng lại cũng không có được Có tính không Tiến sai đến độ kiếp kỳ Cũng không tốt lắm nói Tại sao có thể như vậy đâu này Lâm Hiên ngẩn đầu ánh mắt Nhìn như phía trước cách đó Không xa chân Linh Chi họ Muốn nói mình lúc này đây độ kiếp Có chỗ đặc biệt gì khẳng định tự Là thằng này Bởi vì sự hiện hữu của nó Lại để cho thiên kiếp của mình trở nên Cùng người khác bất đồng, mạnh đến nổi không hợp thói thường, lại. Không có dịp kinh tẩy tủy chỗ tốt, xem như không công vượt qua. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong nội tâm hề hoài vô cùng cố sức không nịnh. Nọt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng mà buồn bực lại có chỗ lợi gì, chẳng lẽ lại chính mình còn có. Thể trọng tân độ một lần thiên kiếp, coi như mình nguyện ý. Không ngại ăn nhiều một ít khổ sở, nhưng tổng cũng muốn có thiên kiếp có thể độ. Thiên kiếp, tu tiên giả đều bị đàm chi biến sắc, nhưng cũng không phải. Người muốn gặp có thể gặp phải đấy. Mọi thứ đều có hắn quy tắc, nghĩ đến đây, lâm hiên trên mặt không khỏi. Lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Phóng nhãn tam giới, bất luận tu sĩ hay vẫn là cổ ma, ai mà không. Trông thấy thiên kiếp tự muốn tránh, ước gì nó vĩnh viễn đều không. Muốn đáp xuống, như chính mình như vậy, trông mong muốn lại độ một lần. Thiên kiếp tu tiên giả, phóng nhãn cổ kim tung hoàng tam giới, chỉ sợ. Cũng là điên cuồng rồi. Giờ khóc giờ cười. Nhưng mà bất đắc dĩ về sau chính mình lại có thể làm sao đâu này. Lâm Hiên là thực không hiểu được. Nói ra, chính mình ba đại nạn quan cũng đã xông qua, rõ ràng hẳn là tấn cấp thành công, lại sai sót ngẫu nhiên rơi vào như vậy một cái. Kết quả coi như là làm việc tốt thường gian nan, thượng thiên cũng đãi chính mình quá không công bình. Có thể phàn nàn lại có chỗ lời gì, cuối cùng Lâm Hiên ánh mắt hay vẫn là rơi vào cái kia chân linh chi hỏa. Lý trí bên trên hắn biết đảo thiên kiếp không có khả năng đáp xuống. Cái kia giải linh tựu còn tu hệ linh người rồi. Chính mình hôm nay đối mặt cuộc diện khó xử là chân linh chi hỏa tạo. Thành cũng cũng chỉ có theo hắn trên người đi tìm giải quyết kế. Sách! Chỉ là nên làm cái gì bây giờ? Đem nó một ngụm nút vào dung hợp ngấm lại kinh lịch vừa rồi, Lâm Hiên đều còn có chút lòng còn sợ hãi. Đấy, bất quá rất nhanh, hắn lại thoải mái, vừa mới mạo hiểm là vì thiên. Ngoại ma đầu nguyên nhân, hôm nay tâm ma đã bị mình chảm trừ, cái kia. Dĩ nhiên là không cần phải tiếp tục lo lắng sợ hãi. Đồng dạng một màn là không thể nào lại lần nữa phục trình diễn đấy. Chân linh chi hỏa cũng không có linh trí Vừa mới hết thầy tất cả bất Quá là chân linh chi hỏa huyến hóa ra đến biểu hiện giả dối mà thôi Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên biểu lộ cũng tự một Lần nữa trở nên kiên đỉnh đi lên Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con Tuy nhiên làm như vậy cũng muốn bốc lên một ít phong hiểm Nhưng Lâm Hiên như thế nào cam tâm Cứ như vậy tấn cấp thất bại đâu này Vô luận như thế nào, mình cũng muốn vật lộn đỏ sức, nếu không, hắn là tuyệt đối không cách nào cam tâm đấy. Sâu hít sâu, Lâm Hiên đem thần thức thả đi ra ngoài, tuy nhiên đắc hạ. Quyết tâm, nhưng coi chừng một ít cũng không có gì sai, hắn muốn kiểm. Cha thoáng một phát cái này chân linh chi hỏa có cái gì không ổn. Nhưng mà thần thức vừa mới tiếp xúc. Đã bị bắn ngược ra rồi căn bản. Là không cách nào dò xếp. Lâm Hiên trên mặt thật cũng không có bao nhiêu gì sắc. Loại tình huống. Này hắn cũng là có đoán trước. Vừa mới bất quá là ôm vạn nhất trông. Cậy vào thử một lần mà thôi thất bại cũng không có cái gì tốt ảo não. Đấy. Cho dù xuất sư bất lợi. Nhưng Lâm Hiên trên mặt biểu lộ như cũ là bình. Thản vô cùng cũng không có bởi vì kinh lịch vừa rồi tựu lùi bước sợ. Hãi! Cắn răng một đảo pháp quyết do đầu ngón tay gà bắn theo động tác của. Hắn cái kia chân linh chi hỏa nhanh chóng rút nhỏ. Phóng nhãn nhìn lại giống như hạt đậu nhưng mà mỗi một tầng hỏa. diễm như cũ là dễ làm người khác chú ý trói mắt vô cùng lâm hiên há. Miệng khẽ hấp. Đem nó cho nuốt đi vào Oanh Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý Nhưng mà chân linh chi hỏa thoáng một Phát bụng Lâm Hiên hay vẫn là cảm nhận được liệt hỏa đốt người thống Khổ Cảm giác kia khó có thể nói hết Hắn trên chán búc lên to như hạt đậu Một hôi Nhưng mà khổ sở quy khổ sở Lâm Hiên trên mặt biểu lộ lại không có bất Kỳ vẻ kinh hoàng Thậm chí có thể nói bình tĩnh. Bởi vì trừ thống khổ thân thể của mình như trước điều khiển tự nhiên. Pháp lực cũng không có chút nào ngưng trệ cảm giác cái này cùng vừa. Mới đối mặt tâm ma đó là khác hẳn bất đồng. Hơn nữa loại thống khổ này cũng không phải là đến từ chính đối với. Thân thể quyền sử dụng tranh đoạt nói cách khác đối phương cũng không có đoạt xá chính mình. Loại cảm giác này nếu như nhất định phải Nói mà càng cùng dịch kinh tẩy tủy có vài phần chỗ tương tự Đúng vậy tựu là dịch kinh tẩy tủy Tại xác nhận điểm này về sau Lâm Hiên tuy nhiên như trước đau đến Toàn thân phát run Nhưng mà trên mặt lại tất cả đều là sắc mặt vui Mừng Sơn cùng thủy tận nghi không đường Liếu ám hoa minh lại một thôn Giờ này khắc này bài thơ này là đối với Lâm Hiên tâm tình tốt nhất. Khắc họa rồi. Thuận lợi đem trùng kích độ kiếp kỳ bình cảnh ba cửa ai đại nạn vượt. Qua nhưng mà lại không có thể tấn cấp. Cuối cùng là vì tại độ thiên. Kiếp lúc ra sai. Lâm Hiên trong lòng phiền muộn là có thể nghĩ đấy. Hắn không cam lòng nhiều năm như vậy cố gắng đốt quách cho rồi. Vì vậy... Lâm Hiên đem ngựa chết cho rằng ngựa sống y, mạo hiểm đem chân linh. Chi hỏa nuốt xuống vào bụng, dù sao thiên kiếp phạm sai lầm tựu là. Thằng này tạo thành, hôm nay làm như vậy coi như là giải linh còn tu. Hệ linh người rồi. Làm như vậy bốc lên phong hiểm không cần phải nói tốt tại chính mình. Cuối cùng không có đoán sai, chân linh chi hỏa quả nhiên cũng có dịch. Kinh tẩy tuổi hiệu quả, hơn nữa cùng thiên kiếp so sánh với chỉ mạnh. Không yếu, nói một cách khác, chính mình chỉ cần có thể sống qua trước. Mắt thống khổ, có thể đem vừa rồi tiếc núi đền bù mất. Thuận lợi tiến dai đến độ kiếp kỳ, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn qua. Trước kia dự tính, nghĩ tới đây, lâm hiên trong nội tâm vui mừng, chỉ cần có thể tấn cấp trước mắt thống khổ cũng tựu không có có gì đặc biệt hơn người, dù là lại đại gấp 10 lần thì tính sao? Lâm Hiên tâm trí vốn là tựu so bình thường tu sĩ cứng cỏi nhiều lắm. Hắn không sợ chịu khổ, chỉ cần có thể tại con đường tiên đạo bên trên càng tiến một bước. Vì vậy kế tiếp quá trình tựu không cần nhiều lời, Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, ngồi xuống điều tức Lại để cho pháp lực phối hợp chân linh. Chi họa để có thể được đến rất tốt dịch kinh tẩy tùy hiệu quả. Thời gian thời gian dần qua chảy xuôi mà qua. Đảo mắt nửa năm qua đi. Nửa năm thì ra là hơn 100 ngày đối với lâm hiên cảnh giới này. Tu tiên giả nói trong nháy mắt vung lên cũng không đủ. Nhưng mà dịch kinh tẩy tuổi thống khổ lại không phải người người có thể thường nhận được, huống chi thời gian lâu như vậy, cũng may công phu không phụ lòng người trả giá chắc chắn sẽ có hồi báo. Lâm Hiên trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tiến xa đến độ kiếp kỳ rồi. chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.